các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhắn mọi người. Ồ, cha còn biển thủy tiễn bị bắt cóc, còn có biết ai là chủ mưu không? Vậy là chú con trả. Sau khi hai người chết, mấy ngày cha lo làm đám tang, chú ấy đã cho người cài đặt hệ thống chiếu phim đó ở khách sạn. Còn chú ấy chết là do lỗi của họ, bị tức tối khách sạn cho làm trùng. Lúc đầu tiểu Hà cũng nghe theo chú con muốn chiếm đoạt khách sạn. Hai người bày âm mưu hại người không ngờ để thằng bé vào hồ nước chết trôi. Tiểu Hà rất ân hận vì đã hạ độc mẹ chồng. Con chết nên cô ấy không còn mặt mũi nào đến đây nhờ bà cha khi bị cho con hành à. À, ra là như vậy. Nhưng con sao nắm rõ qua cha thì chẳng hay biết gì cả. Bởi sẽ có câu trẻ khôn quá già lại lú, ngậm nghĩ đúng thế còn nhỉ. Dạ, thì tiền nghe phòng kể lại. Giá báo mà, ông tính lầm bậc. Nhưng chú con đâu tự bỏ ý định khách sạn bởi vì lý do khác. Ông tính giật mình, lý do gì hả con? Khải trọng vẫn cả kề. Chú con bán cái biệt thự rẻ tiền vì nghiện thuốc. Bà nổi quá điên bị nghe biệt thự bị bán. Bởi vì trong biệt thự ấy bà giấu một số vàng lớn để dành cho chú con. Chú con hay được điều này nghĩ khách sạn mà dành cho Thủy Tiên chắc cũng y như thế. Ông tính ôm đầu. Trời ơi mẹ bị điên em tranh giành Tất cả vì tiền vàng Bây giờ con mới hiểu mẹ Mẹ ơi Ông tính buồn bà ôm lấy đầu Nước mắt chảy tràn trên gương mặt giả nuôi bị lo lắng bấy nay Ông trần ngẩn lên nói với khải trọng Con nên tìm người đến giúp tiểu hà Cha sẽ giúp thằng A con cai nghiện tốt Sau khi ra tủ Nó phải trở thành người tốt Vì A Phong rất cần cha và mẹ Thủy đến bên ông từ lúc nào Cô nhìn cha thầm cảm ơn lòng nhân hậu của cha Với cô ông Tính luôn là người cha tuyệt vời Cô chia cho cha bức thư Đây là của Hải Thi Cô ấy đã tốt nghiệp trường đại học báo chí Nhờ loạt bài phóng sự Cha nhiều rồi Thôi vợ chồng con lo chuyện ở khách sạn Từ đây nó là của hai con đó Cha rất vui vì bên con có một người rất đáng yêu thương Ông Tính lấy từ trong ngăn túi ra Trong ngăn tủ ra tờ giấy ghi tên người thừa cái khách sạn Thủy Tiên là Thủy Tiên không đọc Cô nhìn cha bằng ánh mắt chịu mỉm Khải trọng thấy lòng mình rốn rã Bao nhiêu ý tưởng mới về việc xây dựng hình ảnh kỳ lạ Cho khu du lịch rộng lớn Trong áo anh hiện lên hình ảnh Chú bé trần to bằng cái cột nhà Tay to bằng bắp chân thân hình Cái đầu lại nhỏ xinh Thằng bé có hai cái tay to như cái quạt Nó ngoá cái miệng rộng toát quá Hàm răng trắng tươi nhìn anh Nó leo lên chân Tay rồi ngực anh đè nắng Anh dậy lên cô đạp mạnh Lạ lên cầu cứu Thằng bé biến mất Anh rơi nằm xuống Khải trọng lại cười một mình Anh rủ thủy tiên đến ngắm biển Ngoài kia trời nắng lộng gió Nắng chiều sắp tắt Anh chợt nghe đâu đó có tiếng khóc Sóng biển ập về Bỗ vào thèm đá lao sao Lao sao